các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. giống như lại hiện ra cả trong thời đại văn hóa phục hưng người còn sống chính là muốn luôn vượt qua ngoài cuộc sống của chính mình giống như loài hoa nở rộ vì vậy mới có michelangelo leonardo da vinci chính là những nhân vật xuất hiện lưu lại kiệt tác có một không hai cho đời sau chiêm ngưỡng không thôi ở milan mỹ thuật điêu khắc cùng với kiến trúc kỳ lạ thật là không thể nào tách rời nhà thờ lớn ở milan Chính là một tòa điêu khắc đẹp nhất, cả thánh đường kiến trúc cơ thích cũng được thủy tinh hoa văn màu cùng gạch men sứ, rực rỡ, bao vây là một phong cảnh đáng để viễn thăm. Mà tác phẩm nổi tiếng nhất, bữa tiệc cuối cùng, Jesus và 12 vị môn đồ càng thêm rung động lòng người. Ở trong hình bức tranh Jesus bình tĩnh hướng về phía môn đồ nói, một trong các ngươi sẽ có người bán đứng ta. 12 môn đồ cũng hiện ra về mặt kiếp sợ cùng kinh hoàng. Mà Leonardo da Vinci Cũng đã các họa tràn đầy cảnh này rất dinh động Có thể nói đây là một tác phẩm vĩ đại nhất Trong cuộc đời của Leonardo da Vinci Phản bội ư Thủy y cúi đầu suy nghĩ thật lâu Mới cảm thấy sâu sắc nói Em thật là không hiểu Tại sao giữa con người lại có hành vi phản bội này Lại càng không hiểu Người yêu đã từng chấp nhận lời thề non hẹn biển, Cuối cùng lại thay lòng đổi dạng Một khi bên phản bội Sao lại dùng một hành động tổn tương lẫn nhau Một bên không cam lòng Lại lựa chọn trả thù, để sau đó lại ngọc vỡ cùng đôi ai cũng không được lợi. hận thật là muốn hủy diện một người, nhưng mà nếu như không có yêu, thì hận ở đâu ra đây? Nó một cách thẳng thắn, yêu cùng với hận kỳ thật là hai mặt khác nhau. Vậy em có tin, anh viễn viễn sẽ không phản bội em không? Anh thâm tình nhìn cô chằm chằm, và ra ánh mắt sáng người trong đôi mắt ánh sáng yêu thương. Anh sẽ đối với em vĩnh viễn không thay đổi lòng sao? Em không tin. Cô kinh miệt mà cười một tiếng. Không sao cả, anh sẽ chứng minh cho em xem Anh kiên định nói Anh sẽ phải chứng minh như thế nào đây Cô to mò hỏi tới Vậy thì em sẽ phải luôn đi theo bên cạnh anh Luôn ở bên cạnh anh như vậy Anh sẽ có thời gian để cả đời một mình yêu em Thương em, hướng thì em chứng minh rằng anh thật lòng Đây chính là một hạnh phúc Kết thúc rất là tốt đẹp Vui vẻ, anh vẫn không quên Nắm chặt cơ hội thừa dịp mở cầu hôn cô Vì vậy Thủy à, hãy cả cho anh đi Anh muốn kết hôn với em ư Cô không dám tin mà cặp mắt trận to. Anh đó, thật là nói lung tung mà. Anh không phải là bị sự lãng mạn của ý. Kích thích cho đầu óc mơ màng đi, mới có thể vui vẻ nói ra ý nghĩ kỳ lạ như vậy. Người ý luôn luôn ca tụng tuổi thanh xuân cùng xinh đẹp mà yêu đương, làm thành giữa mạng quan trọng của cuộc đời này. Bằng chính tốt nhất, chính là các phò tự xinh đẹp ở ngoài đường. Đáng tiếc là một cô nương đây chưa muốn gả cho người nha. Cô nhốn nhốn vai với bộ sáng, không quan tâm. Vậy thì em tính lúc nào thì kết hôn chứ? Anh cần cấp hỏi Anh có thể chờ em Nếu như cả đời em đều không muốn kết hôn Vậy thì chẳng lẽ anh phải chờ em cả đời sao Cô nhanh chóng cất đứt Anh tế nhị mà nói Anh có thể Chỉ thấy cô đột nhiên quay đầu lại hung tợn trừng mắt nhìn anh một cái Căn bàn là không tin tưởng vào cam kết của anh Đúng vậy cô đang sợ Sợ cánh cửa lòng của cô đóng chặt đã lâu Một khi bị anh mở ra Có sự hiện hữu của anh Chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không đóng lại được Cô sợ tình yêu mãnh lịch cùng loạn kia sẽ cắn nuốt cô để cho cô trở thành tù binh của tình yêu. Cô sẽ vì vậy mà đánh mất bản thân mình, sẽ trở nên yếu ớt, cũng sẽ trở thành một loại luôn lệ thuộc vào đàn ông. Đau khổ lớn nhất của phụ nữ, từ ngàn xưa cho tới nay, lẽ nào cô không thoát khỏi vận mệnh này sao? Đề tài này lại bị sự tự ơ của cô kết thúc, bọn họ trở mặt mà đi hành trình kế tiếp. Rời khỏi Milan đến verset hai người ngồi ở trên canh đào, Vừa nhìn trên quảng trường Thánh Marco, hình ảnh giáo đường chiếu ngược ở trong nước, chậm rãi đung đưa phẳng vất, tất cả thời gian cũng như gần lại. Sông Venice này lần nợ thay đổi cảnh sắc nhà cửa, tạo thành một cái bóng nước sương mù. thuyền bà qua lại không ngừng đung đưa phẳng vất như là một khúc nhạc không tiếng động. Venice xinh đẹp, mê ly giống như là tiên cảnh. Đây là một loại ảo giác khiến cho người ta không tự chủ được mê muội vào trong đó. Mê muội ư Thủy y đột nhiên hơi chấn động một cái. Ở trong lòng nhất thời lĩnh ngộ, chẳng lẽ vì tiền của cô sau khi bị trộm ở bức đường cùng thì vẫn chậm chạp không chịu chết tâm bay trở về Đài Loan là vì anh sao? Ngoài mặt là bởi vì không có tiền, không thể không cùng với anh kết bạn đồng hành, nhưng thật ra là mình đã sớm mất đi chi sắc mà lệ thuộc vào anh, cũng cố tình tìm lấy cớ muốn chờ đợi ở bên cạnh người anh. Đấy hết thảy đều là vì yêu sao? Buổi tối bọn họ tiến vào trong khách sạn. Anh hình như khá giàu có, cho nên không một chút suy tính mà dẫn cô tiến vào thế giới cao cấp. Hơn nữa phòng Hollywood đây, có mặt hướng về phía sông Venice. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net